87 Thánh khí. Bùi trường Thánh bởi ù i trường gật giáo nghiêm nghị Thánh yên khẽ khí cảm b vì tình huống cụ thể khác biệt diệp thu kia đã kết thủ kết oán với tần đình song phương đều muốn phân đại thủ sinh từ người chết ta sống cho nên tần đình vẫn luôn vô cùng kiêng kỵ diệp thu muốn hạ sát thủ thế nhưng tôi chỉ đồng không g i ố n g vậy bọn họ còn chưa gặp nhau cũng không có thủ hận gì cho nên tần đình cũng không cần thống hạ sát thủ huống hồ loại tiết mục như bức hôn này cũng rất là thú vị bùi trường giáo lại nói chuyện phiếm với tần đình vài câu rồi đứng dậy cáo tử hắn phải nhanh trở lại minh tâm tông để bàn bạc kế hoạch với trưởng lão trong tông sau khi bùi trường giáo rời đi tần đình quay người hỏi nhiếp u bên phía nguyên thủy môn và cổ thần cung có tin tức gì không nhiếp chạy tiến lên bái nói bẩm công tử nguyên thủy môn và cổ thần cung tạm thời cũng không có động tác gì có điều ở bên cạnh của hai đại thánh địa này đã có không ít xung đột t ầ n đình khẽ gật đầu nguyên thủy môn và cổ thần cung đều là thánh địa tu hành ở đông hoang thế lực cực lớn khai chiến cũng không phải một ngày hai ngày là có thể quyết định a a đoán chừng bên phía nguyên thủy môn và cổ thần cung cũng sắp lật trời đi đông hoang cổ thần cung toàn bộ tông môn cổ thần cung được xây dựng trên một tòa cung điện tòa cung điện này thật sự là cực kỳ to lớn còn lớn hơn cả một quốc gia bình thường nghe đồn tòa cung điện này là pháp bảo do thần linh lưu lại mấy chục vạn năm trước nhóm tổ sư cổ thần cung ở đây thành lập môn phái đồng thời đặt tên là cổ thần cung mấy chục vạn năm nay vô số môn phái hủy diệt tân sinh nhưng cổ thần cung vẫn s ư n g sững không ngã nhìn xuống toàn bộ đông hoang mỗi một người của cổ thần cung đều trầm mê vào trong lịch sử huy hoàng của môn phái cũng vì đó mà tự hào nhưng gần đây c u không khí trong cổ thần cung lại hết sức nghiêm túc toàn bộ tông môn cũng bị bao phủ dưới một mảnh mây đen nguyên thủy môn vẫn luôn cho rằng cổ thần cung thiết kế sát hại đệ tử nguyên thủy môn tin tức này chấn kinh toàn bộ cổ thần cung cổ thần cung nghị sự điện trường giáo cổ thần cung thiên cơ tử và mười lăm vị trưởng lão thần cung cảnh còn có cổ thần thánh tử ở chỗ này nghị sự thảo luận đối sách một vị trưởng lão cổ thần cung hử lạnh một tiếng rõ ràng chính là nguyên thủy môn muốn tìm một cái cớ xem những năm gần đây cổ thần cung ta t h ế y ế u một vị trưởng lão khác c a o mày nói thế nhưng cái cớ đã như vậy cổ thần cung ta nên làm như thế nào cho phải cổ thần thánh tử lạnh lùng nói muốn chiến liền chiến một vị trưởng lão hỏi thánh tử việc này rốt cuộc có phải do người làm hay không cổ thần thánh tử n h ớ mày lạnh lùng nói nếu là ta làm được ta sẽ thừa nhận có điều việc này cũng không phải do ta làm trường lão kia gật đầu lập tức tin tưởng lời của cổ thần thánh tử hắn cũng không quá tin tưởng sẽ là thánh tử nhà mình làm lão v ứ t d â u nói xem ra nguyên thủy môn là sớm có mưu đồ a cổ thần thánh tử nhìn thấy kia trường lão kia lập tức tin tưởng mình trong lòng lại có chút khó chịu cứ cho rằng ta thật sự không thể làm được chuyện này như vậy sao một vị trưởng lão nhíu mày khẽ lắc đầu nói thế nhưng nguyên thủy môn thế lớn cổ thần cung ta sợ không phải đối thủ lại một vị trưởng lão cười lạnh nói chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết vị trưởng lão kia cả giận nói lão phu khi nào nói muốn ngồi chờ chết trần t r ư ở n g lão không nên ngậm máu phun người vị trần t r ư ở n g lão kia cũng cả giận nói nguyên thủy môn thế lớn lại như thế nào cổ thần cung ta sừng sững đông hoang mấy chục vạn năm tình thế nguy hiểm gì mà chưa thấy qua một thế lực quê mùa chỉ có lịch sử bảy vạn năm mà thôi lý trưởng lão người sợ cái gì lý trưởng lão giận dữ liền tranh cãi với trần t r ư ở n g lão trong nháy mắt toàn bộ nghị sự điện cũng lâm vào cãi lộn trường giáo cổ thần cung thiên cơ tử vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần mở hai mắt ra nhàn nhạt, nhạt nhìn đám người một chút đám người chỉ cảm thấy không khí đều gần như ngưng kết lại n h a o n h a o kính úy nhìn xem t r ư ở n g giáo không còn dám cãi lộn đây chính là uy thế của đại năng hư thần cảnh thiên cơ tử thản nhiên nói mật thiết chú ý tình huống biên cảnh từ hôm nay triệu tập tất cả đệ tử nguyên đan cảnh trở lên cổ thần cung tiến vào trạng thái giới bị hắn lại hử lạnh một tiếng khẩn trương cái gì thanh khí thiêng thư của cổ thần cung ta cũng không phải b à i trí đám người nghe được thánh khí nhao nhao lộ vẻ chấn động đúng vậy cổ thần cung ta còn có thánh khí thiên thư thánh khí có huy năng cường đại hư thần đại năng thôi động thánh khí có thể lấy một địch hai đến lúc đó hư chết vào t a y ai cũng còn chưa biết chúng trưởng lão nhao nhao đứng dậy bài nói rõ thánh khí chính là bí bảo đoạt thiên tri tạo hóa thiên địa hình thành mỗi kiện thánh khí đều là pháp bảo có uy lực cực lớn q uy lực của nó đã sớm vượt qua phạm chủ pháp bảo cho nên được thế nhân xưng là thánh khí huyền thiên tông có hạo thiên kính và hiên viên kiếm cổ thần cung có thiên thư c à n nguyên tông có phiên thiên ấn tinh nguyệt giáo có trích tinh đài triều thánh tông có chu thiên trận đ ổ sáu đại thánh địa duy chỉ có nguyên thủy môn bởi vì thời gian thành lập quá ngắn nên không có thánh khí cho nên nguyên thủy môn dù có thực lực cường đại chính là thánh địa đứng thứ hai đông hoang nhưng trong sáu đại thánh địa thật sự là có chút xấu hổ đến nay còn bị một ít thánh địa gọi là lớp người quê mùa nhà giàu mới nổi mà cổ thần cung chính là người nổi bật trong đó